Ngươi, hờ, Thanh Long lại khuyên Dương công tử hay là các ngươi đi trước đi Dương chiếc cử cứng đầu nói Không được, ta muốn đi theo ngươi Ngươi đi thì ta sẽ đi Thanh Long bất đắc dĩ nói Được rồi, vậy thì Dương công tử ở đây chờ vài ngày đi Hờ, Dương chiếc cử mang theo bốn thuộc hạ chậm rãi đi ra Thanh Long cười nói: "Diêm công tử đã quấy rầy ngươi?" Diêm xuyên tò mò hỏi: "Không sao, tại sao Dương Chiết cựu đến?" Thanh Long khinh thường nói: "Dương Chiết cử sao? Hắn luôn dây dưa với thánh nữ, hừ cũng không tiểu ra soi gương, hắn mà cũng xứng." Thánh nữ chưa từng khác xáo với hắn, tiếc là da mặt của người này quá dày. Diêm xuyên gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Thanh Long nghi hoặc hỏi, Diêm công tử có tìm được thứ ngươi muốn chưa? Diêm xuyên lộ nụ cười khổ nói, Cũng được rồi, nhưng trả giá không nhỏ. A Diêm xuyên trầm giọng nói, Ta muốn đẩy ngã bốn vách tường băng tuyết thành, phá thành. A” Thanh Long kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên khẽ thở dài nói. Không được sao. Vậy chờ ta gặp mặt cô nương thuyết phục nàng. Thanh Long rối rằm nhìn Diêm Xuyên, nói. Không, không có thể. À, Thanh Long chắc chắn nói. Thánh nữ ở Đại Chiêu Thánh Địa dù không có thực lực mạnh nhất nhưng có nhiều sản nghiệp thành trì thì đã có 8 tòa. Tòa thành tỳ này chắc chắn thánh nữ nhường ra được. Huống chi dù có hủy tường thành thì sẽ không có tôn môn nào dám làm gì chúng ta. Sau này xây tường thành lại là được. Diêm xuyên cười nói. Được rồi, vậy đa tạ. Thanh Long nói. Diêm công tử không cần trịnh trọng như vậy, chuyện liên quan đến Diêm công tử là rất quan trọng. Thánh nữ đã dặn mọi chuyện nghe theo Diêm công tử ta sẽ hết sức hỗ trợ. Diêm xuyên gật đầu, nói U, V, K, W, W, -m. Từ thanh long đứt thân chuẩn bị, dù các thủ vệ trong thành khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Âm! Uhm. Đại trận trong băng tuyết thành bị rút đi, thanh long mang theo Diêm xuyên bay lên trời. Trên đỉnh ngọn núi không xa, Dương Chí cử mang theo bốn tuổi Tùng nhìn chằm chằm Thanh Long. Âm âm! Cường giả bốn phương không ngừng rút đi trận pháp trên tường thành băng tuyết thành. Thanh Long điên sao? Dương Chí cử kinh ngạc nhìn bầu trời không xa. Một tuổi Tùng hát định. Hình như đúng vậy, Thanh Long muốn hủy thành. Sau này không biết mặt vũ hề thánh nữ sẽ trừng phạt hắn thế nào. Trên bầu trời, Diêm Xuyên và Thanh Long chờ đợi. Băng tuyết thành rút trận cả thành chân kinh, dân chúng kinh ngạc buông xuống mọi công việc nhìn xem bốn phía rút trận. Thanh Long giải thích rằng, Diêm công tử, Bốn người bên cạnh Dương chí cửu là bốn tùy tùng của gã. Tên Đông Dương, Nam Dương, Tây Dương, Bắc Dương, Trong bốn người thì tu vi của Đông Dương là cao nhất thần cảnh, ba người khác đều là khí cảnh. Diêm xuyên nhìn bên dưới, nhẹ gật đầu. Toàn thành nghe lệnh, chưa đến một canh giờ thì tất cả trận pháp đều rút đi, vèo. Trong thiên địa đột nhiên biến càng lạnh hơn, gió lạnh thét gào, bão tuyết da đầy. Miêu Miu tự tin nói. Thấy ta nói đúng không? Đây chính là trấn thành, lực lượng trấn áp yếu đi thì tuyết sẽ càng lớn. Thanh Long bất ngờ nhìn miêu Miu. À! Thanh Long thế mới biết chuyện này là do miêu miêu nghĩ ra, lai lịch của nó là gì? Diêm xuyên nói. Bắt đầu đi. Thanh Long gật đầu, nói. U, V, K, M. Thanh Long hướng bốn phía cao giọng quát. Phá, thanh âm nháy mắt truyền khắp văn tuyết thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 142 người bị phong trong văn. Ờ, M, ầm, ầm. Bốn phía phan tiếng đông đúc tu giả ra tay trùng kích mạnh mẽ nhanh chóng hủy diệt văn tuyết thành có lịch sử ngàn năm. Âm, ầm, ầm. Tường thành đổ rầm rầm. Vèo, băng sương càng lúc càng lớn A lạnh quá Tại sao lạnh như vậy? Lão tử chịu không nổi ta muốn xuất thành Dân chúng kinh ngạc nhanh chóng tránh né Tường thành sụp đổ càng lúc càng nhiều Trong thành cũng ngày càng lạnh Bên dưới nguyên phủ thành chủ tuyết Vụ ngưng tụ như hình thành vòng xoáy to lớn Miêu miêu hương phấn kêu lên Meo Chính là chỗ đó Một tùy tùng của Dương chí cửu kêu lên Dương công tử nhìn xem bên đó có cái gì Vèo Diêm xuyên thanh long Dương chí cửu nhanh chóng bay hướng chính giữa Âm ầm Băng tuyết bay đầy xuất hiện một vòng xoáy to lớn Chính giữa như có lối vào to lớn Vù vù Diêm Xuyên cảm nhận cảm ứng càng mãnh liệt. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Thanh Long, làm phiền ngươi canh giữ cửa hang giúp dùm ta vào xem. Thanh Long gật đầu, nói. Cẩn thận, vèo. Diêm Xuyên mang theo miêu miêu từ trên không trung gia vào cửa hang. Diêm Xuyên vào hang, chợt nghe thanh âm bên ngoài. Là giọng của Dương Chí Cửu. Thanh Long... Ngươi tránh ra Thanh Long quát ngăn lại Dương công tử Xin tự trọng Dương chiếu cửu căm hận rốn Tại sao cho viêm Xuyên đi vào Dựa vào cái gì hắn có thể vào Thanh Long vẫn lạnh lùng nói Có ta ở đây thì các ngươi đừng hòng vào được Dương chiếu cửu hét to Khốn kiếp ra tay cho ta Âm âm Bên ngoài vọng vào từng tiếng gầm rú, Diêm Xuyên không thèm để ý, tiếp tục vào sâu bên trong. Bên dưới giống như mật thất thủy tinh, có nhiều bậc thang. Diêm Xuyên bước xuống bậc thang đi vào sâu hơn, cảnh giác cơ quan chưa biết. Tiếc là Diêm Xuyên đi sâu vào trong mà không gặp cơ quan gì. Rốt cuộc đi đến cuối, xung quanh có nhiều dạ minh châu. Một mật thất to lớn không có lối ra. Miu Miu giật mình kêu lên. a Trong mật thất cực kỳ đơn giản trống trải, hai chỗ duy an hát có thứ đặc biệt. Vách mật thế treo một trường đao thanh đồng, thân đao rộng, đầu đao có độ công sắc bén ưu Mỹ trông rất hung hãng. Trên trường đao nhô lên hai chữ. Thanh sát. Tuy rằng chẳng có một chút phát ra nhưng diêm xuyên có thể cảm giác lưỡi đau dày không yếu hơn ngọc đế kiếm của hắn. Thanh sát treo trên vách tường, vách còn có chữ dường như dùng ngón tay khắc ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân đau ma. Một hàng chữ tràn ngập bá khuyết chỉ nhìn đã có cảm giác như vạn đau ập đến cực kỳ áp lực. Đương nhiên điều đó không phải nguyên nhân khiến Miu Miu kinh kêu, hoặc nên nói nó không thèm nhìn cảnh tượng chỗ này. Mắt Miêu miêu nhìn ngay chính giữa mật thấp. Một khối băng to hình khối dài ba trượng. Trong khối băng có một cô gái áo trắng bị phong, cô gái nhìn chầm chầm thanh sát trên vách tường, không nhút nhút. Cô gái có mái tóc dài. Mày kiếm mắt sao? Dù không phải mỹ nữ tuyệt thế nhưng quý ở anh khí. Một loại anh khí nhiếp người. Chắc đây là một cô gái có ý chí kiên cường. Dù nàng bị đóng văn nhưng mắt ướt nước. Dơn. Ờ. U. Vinh. Quy. Quy. nương Gơn. Như trước khi bị đóng văn đang khóc. Cô gái không nhút nhích, bị đóng trong văn quan to lớn không biết bao nhiêu năm. Diêm xuyên cảm ứng là đến từ cô gái bị đóng văn, là nàng đang cảm ứng hắn. Miêu miêu ngạc nhiên hỏi. Mèo, chính là người này. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Không sai, chính là nàng đang cảm ứng ta. Miêu miêu ngạc nhiên hỏi. Nàng cảm ứng ngươi. Tại sao nàng cái gì cảm ứng ngươi? Nàng còn sống. meo Rào rào rào. Băng quang to lon như đang nhanh chống hòa tan. Bên dưới rất nhanh có một vũng núi. Miêu Miêu nói. Trấn thành phá phong, cấm chế pháp thuật trên tảng băng này sắp tiêu. Băng sắp hòa tan, nàng sẽ đi ra. Rào rào rào. Băng quang hòa tan càng lúc càng nhanh. Cô gái chậm rãi lộ ra. Vù vù. Cô gái khẽ run lên như có thể nhút nhút. Vù vù. Cô gái co giật, hình như sắp thức tỉnh khỏi hoàn cảnh đóng băng. Sống, nàng quả nhiên còn sống. Mèo. Bóp bóp bóp bóp. Băng tan càng lúc càng nhiều, cô gái ngã xuống đất. Diêm xuyên không tiến lên phái trước dìu nàng, chỉ lạnh lùng nhìn. Cô gái co giật, dần có thể nhút nhút. Khủ khủ khủ khủ. Sau một chuỗi ho khang, cô gái như muốn ho ra ấm áp toàn thân. Cô gái lão đạo đứng dậy, nhìn chầm chầm thanh đồng đao treo trên đường, lắc lư đi tới. Vù vù. Thanh đồng đao khẽ chạy lệnh. Hình như cảm ứng được cô gái, đang rung lên vui mừng. Cô gái không nhìn nó mà xem hàng chữ trên tường. Từ hôm nay trở đi, ngư chính là tân đau ma. Cô gái vương tay phải vuốt hàng chữ trên tường. Cô gái thống khổ gầm lên. Phụ thân tại sao như vậy? Cô gái mới thức tỉnh, cổ họng chưa hồi phục, giọng rất khèn. Cô gái khóc một lúc rồi cực kỳ quyết đoán rút ra thanh đồng đao treo trên tường. Vù vù Lực lượng của cô gái cực kỳ lớn Rút một cái đã nắm thanh đồng đao mạnh mẽ siêu dài trong tay Cô gái vuốt hai chữ thanh sát trên thanh đồng đao Cô gái thống khổ nói Phụ thân, chúng ta thật sự không nên tới đây Thật sự không nên Ngươi đã nói đao tính của ta còn mạnh hơn ngươi Nhưng lúc trước nữ nhi quá cứng đầu Cô gái ánh mắt lạnh lùm tay cầm trường đao tay kia kéo tóc dài cứ đứt, bịch, tóc dài xinh đẹp nháy mắt bị cô gái cắt đứt biến thành tóc ngắn, một đao rạch phá chữ trên tường. Cô gái ánh mắt hung tận nói, thù cha không đội trời chung, phụ thân ta xếp báo thù cho ngươi, ta lấy danh nghĩa tân đa ma thề. Một ngày nào đó ta sẽ giết hết cường địch, giết hết mọi thứ. Cô gái khàng giọng rống thề. Rai, vèo. Cô gái quay đầu lại, ánh mắt chứa lệ khí nhìn hướng Diêm Xuyên. Kem kem. Ngọc đế kiếm rút ra, Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn cô gái. Cô gái trầm giọng nói. Ta có thể cảm ứng được ngươi, ngươi là hậu nhân của Diêm tự tại. Diêm Xuyên nghiêm túc nói Ta tên Diêm Xuyên không biết Diêm tự tại là ai Cô gái trầm giọng hỏi Diêm Xuyên Có biết siêu cách thần thông không Diêm Xuyên hiếp sâu, gật đầu, nói Đúng vậy Đây là thần thông kế thừa huyết mạch của ta Cô gái trầm giọng khó hiểu Vậy thì đúng rồi, thần thông này là Diêm Tự Tại tự sáng tạo, ngư chắc chắn là hậu nhân của hắn. Phụ thân ở trong huyết mạch của ta hạ khiên dẫn. Không ngờ cảm ứng huyết mạch của Diêm Tự Tại. Tại sao phụ thân làm như vậy? Siêu cấp thần thông. Diêm Tự Tại. Diêm Xuyên Đại Khái đã tin lời cô gái nói. Dù sao thì siêu cấp thần thông cực kỳ bí ẩn Diêm xuyên nghiêm túc nói Nàng biết tổ tiên của ta Cô gái không khách sáo nói Kiếm ma Diêm tự tại, phụ thân của ta là Đao Ma Hai người ngày xưa là Chí Hữu Nếu ngươi đã là hậu nhân của kiếm ma Diêm tự tại thì ngươi phụ trách bảo hộ ta một tháng Diêm xuyên nhớ mày nói Nàng là ai? Cô gái mặc lạnh băng nói. Phụ thân của ta đã chết, ta là Tân Đa Ma, ngươi có thể gọi ta là Hoàng. Miu Miêu kinh ngạc nhìn cô gái. Hoàng, meo. Hoàng thản nhiên nói. Cất kiếm của ngươi đi. Diêm suy nghìn ngẫm nhìn cô gái, sau cùng gật đầu, nhét kiếm vào bao sau lương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 143 Hoàng Cờ Ô gái thẳng nhiên nói Đây là một thanh trong bộ kiếm đúng không? Diêm xuyên hiếp mắt Hoàng trầm giọng nói Đừng nhìn ta như vậy Lúc trước phụ thân ta hay đi cùng Diêm tự tại Ta cũng theo một bên Đương nhiên hiểu chút ít về kiếm Diêm xuyên nghiêm túc nói Hiểu Làm sao nàng nhìn ra được Ánh mắt của hoàng quá sắc bén Đến nay chưa ai nhìn ra được ngọc đế kiếm Mà hắn luyện chế thật ra là một thanh trong bộ kiếm Không ai biết được Nhưng hoàng một chữ nói toạt ra Hoàng Trầm giọng nói Kiếm của ngươi luyện chế quá hoàng mỹ Hệ à, kiếm tu giả mới luyện kiếm thì cực kỳ thô ráp. Tụy theo tu vi gia tăng. Lúc dưỡng kiếm không ngừng hoàn thiện thanh kiếm thiết hợp mình. Khiến kiếm ngày càng hợp với bản thân. Nhưng kiếm của ngươi thì khác kiếm không thô ráp. Tu vi hiện tại của ngươi là tình cảnh đã có được kiếm này. Lại không phải là bảo kiếm của ngươi khác. Vậy chắc chắn là ngươi chuẩn bị luyện chế bộ kiếm Hoàng không nói làm sao nhìn ra được kiếm này không phải người khác từng dùng Nhưng mọi thứ cũng đủ rồi Miêu Miu tò mò nhìn Diêm Xuyên hỏi Miu nàng nói có đúng không Diêm Xuyên không đáp nhưng sự im lặng đã chứng minh mọi thứ Hoàng thản nhiên nói Diêm tự tại từng nói bộ kiếm rất khó, thật nhiều bộ kiếm đều là bất luôn bất loại, không bằng chuyên tập trung một kiếm. Nhưng một khi nó thành thế thì một kiếm không thể sánh bằng uy lực của nó. Diêm tự tại có luyện bộ kiếm. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nếu nàng là người cùng thời đại với tổ tiên ta thì tại sao còn cần ta bảo hộ một tháng? Hoàng lạnh lùng nói. Ta bị phụ thân phong ở chỗ này không biết năm ta cần một tháng để hơn ơ, y, b, hụt lại. Ngươi phụ trách bảo hộ an toàn của ta là được khi ta đột phá rồi không cần ngươi ra tay. Ngay từ đầu Hoàng đã mặt lạnh như băng, Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn nàng. Diêm Xuyên im lặng một lúc tiêu hóa tin tức Hoàng mới lộ ra cũng phân tiết mọi chuyện. Hoàng yên lặng chờ. Cuối cùng Diêm Xuyên gật đầu, nói, được, thần thông. Diêm Xuyên rõ ràng nó là thứ tiên nhân mới sáng chế ra, thần thông Diêm tự tại tự sáng tạo. Vậy chẳng phải là nói lúc trước Diêm tự tại là tiên nhân. Không rõ tu vi của nàng này lúc đó nhưng tuyệt đối không thấp. Giống như mình lúc trước dù tu vi kiếp trước đã mất nhưng đối diện cường giả thì không phải không có sức đánh lại Nàng này cũng là như vậy không bằng mạo hiểm đưa một ân tình Hoàng lạnh lùng nói Đi đi bên trong này không có thứ gì Sớm ra ngoài đi ta phải điều tra cái chết lúc trước của phụ thân Diêm xuyên gật đầu nói Hai người một con mèo dọc theo đường đến chậm rãi lùi ra ngoài. Trên đường đi cô gái mặt lạnh băng. Đến lối ra. Giọng la lối của Dương chiếc cử vọng vào. Thanh Long, ngươi thật to gan, ngươi dám đánh người của ta, ngươi dám đánh Đông Dương. Diêm xuyên, hoàng bước ra khỏi hố băng, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Có nhiều cường giả tụ tập nhưng đều là xa xa nhìn, không dám tiến lên. Giám bạo phạm Thanh Long chỉ có đoàn người Dương Chí Cử, bốn thuộc hạ của gã ngã trên mặt đất hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dương Chí Cử và Thanh Long đối đầu nhau. Hai người đi ra tranh phong tạm dừng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn họ. Dương Chí Cử bất ngờ nhìn Hoàng. A Lại thêm một. Nên biết lúc trước người đi vào chỉ có Diêm Xuyên tại sao thêm một người. Thanh Long cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. 7 ngày sau trong cánh rừng. Diêm Xuyên, Miu Miu, Thanh Long, Dương Chiếu Cửu, 5 người đứng trên đỉnh núi Bên dưới tay hoàng cầm thanh trường đao. Phập, phập, phập. Từng luồng huyết quang lón lên, mười yêu lan to lớn ngã xuống đất. Hoàng lạnh lùng nhìn chiến quả của mình. Thanh Long biểu tình phức tạp nói. Diêm công tử, đây là ai? Diêm xuyên mỉm cười nói. Xem như là bằng hữu của ta đi. Miu Miu vừa quở trắc vừa nhớ lại. Miu Miu, bằng hữu gì? Lạnh như băng, ngày ngày mặt lạnh, chết cha sao? À, hình như đúng là đã chết cha. Dương chiếc cửu đứng một bên lạnh lùng nhìn hoàng dưới nối. Một tùy tùng sắc mặt khó xem nói. Thiếu ra, nàng này rất quái dị. A! tùy Tùng quái lạ nói. Tu vi của nàng gia tăng quá nhanh, một ngày nhất trọng. Hôm đó chúng ta nhìn thấy nàng là lực cảnh nhất trọng. Ở trong rừng đồ sát yêu thú. Mỗi ngày nhất trọng. Bây giờ đã là lực cảnh lục trọng Quá quá dị Một ngày có thể tăng một trọng Đúng vậy Hơn nư hôm nay Rết đến mười yêu thú Thiếu ra nàng là lực cảnh Mười yêu lang này Dù tu vi có yếu hơn Cũng là tinh cảnh thế này không hợp lý Dương chiếc cử Sắc mặt âm trầm Dương chiếc cử hỏi Thanh Long khi nào thì lên đường Thanh Long cười nói, Dương công tử có thể đi trước. Dương chiếc cử hừ lạnh nói, Hừ, ta phải đi với người. Bên dân, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, Sơn. Hoàng mặt kệ sát yêu thú. Đi tới một bên lật tay lấy ra đồ ăn. Dương chiếc cử tràn đầy khó hiểu. Không gian pháp bảo. Nàng đến cùng dùng pháp bảo gì? Thanh long kinh ngạc bật thốt. Thịt chung thạch vạn năm. Hoàng nuốt xuống thịt chung thạch vạn năm xong ngồi một lát. Âm. Um, một tiếng trầm đục lấy hoàng làm trung tâm có khí lưu thổi tứ phương. Dương chiếc cửu lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. Lại đột phá. Lực cảnh thất trọng. Nàng là yêu nghiệt sao? Mỗi thăng nhất trọng không ổn định cảnh giới sao? Lại qua mười ngày, vẫn là rừng cây đó. Âm! Um, một trưa yêu đỉnh tinh cảnh ngã xuống đất. Hoàng lại khoan chân ngồi từ trong không gian Pháp Bảo lấy ra vài thứ, nuốt xong khoanh chân ngồi. Âm! Um, hoàng lại đột phá. Dương Chí cử hỏi. Đông Dương như thế nào? Đông Dương sắc mặt phức tạp nói. Lại đột phá tinh cảnh ngũ trọng. Chưa đến hai ngày nàng lại đột phá sao? Dương chí cử như mày nói. Nàng rốt cuộc là ai? Đông Dương nói. Thiếu ra không bằng để bắt Dương đi xuống thăm dò một phen. Dương chiếu cử ngập đầu nói. Cũng tốt. Bên kia, Diêm Xuyên tới gần Hoàng. Diêm Xuyên hỏi, có thể nói chuyện không? Hoàng mở mắt nhìn Diêm Xuyên, nói, không cần, không đến 30 ngày là ta có thể đi. Diêm Xuyên tò mò hỏi, nàng đang gom gót tiếp lũy sát khí. Hoàng liếc Diêm Xuyên, thản nhiên nói, ta đang ngưng tụ đau ý trong một tháng là có thể hoàn thành. Lúc đó sẽ không làm phiền ngươi nữa. Diêm xuyên gật đầu, nói. Được. Hoàng thản nhiên nói. Có cần ta giết 5 người kia giúp ngươi không? A Diêm xuyên thuận theo ánh mắt của Hoàng nhìn lại, là 5 người dương chiếc cử. Diêm xuyên cười khổ, lắc đầu, nói. Người dẫn đầu không thể giết ta còn cần dùng. Đã biết. Hoàng gật đầu. Nhắm mắt lại không để ý diêm xuyên nữa Ban đêm trong rừng cây Trong một cái lêu Dương Chí Cửu nôn nóng chờ đợi Trong lều còn có ba tùy tùng của Dương Chí Cửu Dương Chí Cửu sắc mặt khó xem nói Tại sao bác Dương còn chưa trở về Một tùy tùng nói Mặc dù bác Dương là sơ kỳ khí cảnh nhưng chắc chắn mạnh hơn cô gái đó chắc rất nhanh. Dương chí cử quỡ trát. Thành sự không đủ. Bốn người ở trong lều nôn nóng chờ đợi. Trời tờ mờ sáng. Dương chí cử tức giận nói. Đông Dương, ngươi đi tìm Bắc Dương trở về. Tôn lệnh. Một canh giờ sau. Trong một sơn cốt bốn chủ tớ Dương chiếc cự yên lặng đứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, quận 2 chương 144 diêm xuyên đến. Đờ, ông Dương giật mình kêu lên. Thật sự là tinh cảnh. Thật sự. Hoàng lạnh lùng nhìn Đông Dương, nói. Ngươi đã không có cơ hội. Đông Dương khó hiểu hỏi. Cơ hội, có ý gì? Rất nhanh Đông Dương phản ứng lại, nói. Không có cơ hội, hự ta có cơ hội giết ngươi, bây giờ Kiếp Vân dán xuống còn muốn đấu với ta. Hoàng thản nhiên nói. Tình cảnh thập trọng ta có thể ủ ẩn khí. Thế, Hoàng lạnh lùng nhìn Kiếp Vân to lớn trên trời. Âm âm. Lôi điện lấp lánh từng đợt thiên uy đánh xuống Sông lớn bị đao khí đông kết dưới chân hoàng có một phần rã đông Nước sống giấy lên lao ra một sống to hình đao Âm âm âm Từng đao lãng sông lên trời ngày càng cao nhưng khiêu khiếp kiếp vân Âm Rốt cuộc thiên kiếp bắt đầu nhìn đợt thiên lôi to lớn từ trên trời rán xuống Hoàng ánh mắt lạnh lùng, trường đao trong tay đột nhiên vung hướng trời. Âm, um, dọc theo đường nét trường đao, một đao khí vàng bắn lên trời, đao khí ngày càng to ra. Đao khí to lớn ngưng tụ từ đao ý của Hoàng như là một lạc trời xông lên trời. Nó đi qua đâu là chính thiên lôi trên trời như tan vỡ. Đao khí càng lúc càng lớn, chết mắt to cỡ vạn trượng. Không thể nào. Đông Dương kinh hải nhìn tình hình. Âm. Um, đao khí đi qua kiếp vân trên trời bị chém thành hai. Dương chí cử cũng kinh sợ hét. Không thể nào. Thanh Long khó tin nhìn. Kiếp vân. Đây chính là kiếp vân. Cô gái này dù có biến thái cũng không đến mức này đi. Một đao chặt đứt kiếp vân. Âm um, ầm. Um. Kiếp vân bị chém đứt chậm rãi tán đi, vạn dặm không mây. Thiên kiếp nhị trọng thiên kết thúc. Một đao chém thiên kiếp. Trừ diêm xuyên và miêu miêu ra, mọi người mờ mịch trong lòng thầm mắng biến thái. Thanh long rối rắm nói. Khí cảnh nhất trọng. Âm ầm Trên sông lớn bỗng lao ra một cơn sóng to, chấp mắt độ cao đã tương đương với đông dương. Đông Dương sắc mặt khó coi nắm trường kiếm. Tuy mới chỉ đến khí cảnh nhưng không biết tại sao lòng lão có cảm giác mau trốn đi. Sợ hãi. Kinh khủng. Hoàng lạnh lùng nhìn Đông Dương, nói. Đến lượt ngươi. Khi nói chuyện nàng tức thanh đồng tệt. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn Gơn Đao trở lại sau lưng Nhưng trước mặt Hoàng xuất hiện một đao khí to lớn ầm um. Dùng đao khí ngưng tụ từ ý chí chém hướng Đông Dương Đông Dương giờ kiếm chém Khốn Khốn kiếp Hành động của Hoàng cực kỳ sỉ nhục Đông Dương Đông Dương chém kiếm tới Chết đi Đau khí của Hoàng như chiếc tung hàng lâm tiến lên ngênh đón. Kem kem. Cương kiếm to lớn bị chém gãy, đau khí tiếp tục tiến lên. Không. Đông Dương kinh kêu, đau khí xuyên qua thân thể. Bùng. Giữa không trung xác Đông Dương bị đau khí chém chết rớt xuống đất. Thanh Long cực kỳ kinh ngạc nói. Thần cảnh. Đây chính là thần cảnh Hoàng mới là khí cảnh cái này không hợp lý. Dương chiếc Cửu gật mình kêu lên. Thanh Long cứu ta với. Hoàng không để ý đến Dương Chí Cửu mà nhìn Diêm Xuyên, nói. Không cần chờ một tháng ta đã có năng lực bảo vệ mình, sau này còn gặp lại. Diêm Xuyên gật đầu, nói. U, V, K, -W, w, M. Hoàng nhất chân đạt đao lãng, chết mắt bắn ra xa, biến mất. Nhìn Hoàng rời đi Dương Chí cử mới bình tĩnh lại. Dương Chí cử lòng run sợ lắc bắt nói. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Miu Miêu vẫy đuôi tức giận nói. meo bảo hộ nàng nhiều ngày như vậy mà không cười một tiếng thật lạnh lùm. Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nói. Được rồi. Chuyện của ta đã xong, bây giờ đi di tiếp bức tự thánh địa đi. Thanh Long gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Dương Chí Cửu la hét. Mang theo ta, Thanh Long mang ta cùng đi đi, ta không muốn ở đây. Thanh Long nhìn diêm xuyên, hắn gật đầu. Thanh Long vung tay áo mang theo hai người một con mèo bay nhanh hướng tây nam. Nửa tháng sau, ba người đã đến bên ngoài di tiết Thánh địa. Thanh Long vừa bay vừa giải thiết rằng, Thánh Nữ có dặn phía trước chính là Bất Tử Thành. Diêm xuyên nghi hoặc hỏi, Bất Tử Thành. Thanh Long nói, sau khi Bất Tử Thánh địa bị tiêu diệt thì Đại Chiêu Thánh địa ta ở gần đó mở ra một thành trì đặt tên là Bất Tử Thành. Mặc dù cách Đại Chiêu Thánh Địa cực kỳ xa nhưng không tôn môn mù mắt nào quấy rầy. Bởi vậy chỉ cần người Đại Chiêu Thánh Địa đến thì sẽ tụ tập tại Bức Tử Thành Chắc Thánh Nữ cũng ở đó Diêm Xuyên hỏi Nói vậy là cường giả Đại Chiêu Thánh Địa hiện đang hoi tụ ở Bức Tử Thành Thanh Long giải thích rằng Chắc là vậy Ngày xưa bức tử thánh địa vô cùng quan huy nhưng bây giờ hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Âm khí nồng đậm. Bởi vậy đa số tu giả không muốn ở bên ngoài. Tu giả gần đó đều ở trong thành U-V-K-Q-Q-M. Bên kia kìa tới rồi. Thị lực của thanh long rất tốt, nhìn được xa. Không lâu sau một thành trì to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vèo, chết mắt cả đám đến dưới bất tử thành. Một thủ vệ cửa thành la lên. Ra, vào kiểm tra. Dương chiếc cửu liền quát. Mù mắt chó nhà ngươi, dám tra cả ta. Thủ vệ nhận ra Dương chiếc cử ngay, vội xin lỗi. A Dương công tử tiểu nhân nhìn lầm. Nhìn lầm Dương chiếc cử quát u vinh, quy quy, mơ, mặt vũ hề ngủ ở đâu? Thủ vệ nịnh nọt nói Mặt vũ hề thánh nữ ở bắc mặt điện Phải rồi, dương công tử ca ca của người ở trong phủ thành chủ có cần Dương chiếc cử nhớ mày nói Là ai? Thủ vệ kia nịnh nọt nói Là cổ Nguyệt Thánh Tử có cần ta thông báo không? Dương Chiếc Cửu lạnh lùng nói. Hờ! Ai nói ta muốn gặp hắn? Đừng cản đường. Đám thủ vệ tất nhiên không dám ngăn cản. Vâng, vâng. Đoàn người Diêm xuyên thuận lợi tiến vào thành. Bất tử thành đại khái kiếp cỡ giống như vô ưu thành nhưng số người nhiều hơn chút. Bất tử thành... Bác mặt điện Mặt vũ hề mặt nho bào đen tay cầm cây quạt đi tới đi lui trong đại điện Mày nhớ chặt như đang nghĩ cái gì Chu tước huyền vũ bạc Long đứng trong đại điện Chu tước sắc mặt khó coi nói Thánh nữ ta cũng thu tiếp theo nên làm sao Huyền vũ sắc mặt khó xem nói Đúng vậy Kỳ đạo của văn nhược tiên sinh quá mạnh Dù ta và Chu tước lần lượt đặt cờ nhưng chủ yếu vẫn là kỳ lực của thánh nữ. Hai cục đều thu thì làm sao đây? Mặt vũ hề bóp cây quạt, lắc đầu, nói. Văn nhược tiên sinh. Kỳ nghệ của ta là học từ hắn, thu trong tay hắn không mất mặt, chủ yếu là cổ nguyệt, hừ. Chu tước lo lắng nói nhưng còn có một ván, bụi sáng cổ nguyệt thánh tự phái người đến ruột. Mạc Vũ Hề ngẫm nghĩ, ngoái đầu nhìn Bạch Long. Mạc Vũ Hề kêu lên. Bạch hổ, không, Bạch Long. Mạc Bạch Long rối rắm, xem ra tên của gã đã định xong hoàn toàn bị thay đổi. Bạch Long khẽ thở dài nói: "Thánh nữ." Mạc Vũ Hề trầm giọng nói: Diêm công tử có nói gì không? Phải chờ đến chừng nào? Bạch Long lắc đầu, nói: "Không, chỉ nói là mấy ngày ta cũng không biết cụ thể." Chu Tước nghi hoặc hỏi: "Thánh nữ, Diêm công tử đến có tác dụng sao?" Mạc Vũ Hề trầm giọng nói: "Ta có cảm giác hắn làm được." "A, tại sao?" Lần trước đâu thấy hắn chơi cờ. Ta nghe Văn Nhược Tiên Sinh từng nói rất muốn đánh cờ với Diêm Xuyên một lần. Hắn khiến Văn Nhược Tiên Sinh để ý như vậy thì chắc là... Mặt Vũ Hề lắc đầu, hình như nhớ đến cái gì, bất giác bật cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 146 bất Tử Thánh Địa g -ri. Ngoài điện bỗng vang tiếng hạt kêu A Mặt vũ hề nghi hoặc nhìn ngoài điện Mặt vũ hệ nghi hoặc hỏi Tiểu hạt nhi Sao vậy? Bùm! Một con tiên hạt to lớn bay vào đại điện Tiên hạt đập cánh hướng ngoài điện Tri-ri Thanh long, diêm xuyên, dương chiếc cử đáp xuống quảng trường Bắc mặt điện Bạch Long la lên Đến rồi tốt quá Diêm Xuyên đến rồi Mặt Vũ Hề nở nụ cười Dương Chiếc Cửu la lên Vũ Hề ta đến rồi ta đến rồi Nụ cười trên mặt Mặt Vũ Hề chợt mất Mặt Vũ Hề biểu tình nghiêm túc nói Dương Chiếc Cửu Sao ngươi đến Dương Chiếc Cửu ngập ngừng nói Ta ta đến gặp nàng. Mặt vũ hề nhìn dương chí cử. Nhớ mày cuối cùng thở dài. Vèo. Phía xa một bóng người bay tới quảng trường. Là một tự y đạo nhân. Là tùy tùng lúc trước. Theo sau lưng cổ Nguyệt Thánh Tử. Tự y đạo nhân nói. Mặt vũ hề thánh nữ. Văn nhiều tiên sinh đã chờ ở vân đài. Nếu còn không đi là muốn bỏ cơ hội cuối cùng sao. Dương chí cử kêu lên Tự ông có chuyện gì Lúc trước tự y đạo nhân bay tới đã thấy Dương chí cử vốn định phớt lờ nhưng gã mở miệng hỏi làm tự ông nhớ mày Tự ông cung kính nói Cử thiếu ra đây là cuộc độ đấu trong bất tử thành của các thánh tử thánh nữ Dương Chiếp cử bất ngờ hỏi “A, độ đấu Có ý gì Bất tử ông nói, đại chiêu thánh địa quyết lấy bảo vật ở bất tự thánh địa, dẫn theo hai thánh tử, hai thánh nữ đại chiêu thánh địa ta. Nhưng bảo vật có hạn, vì tránh cho lúc đó tranh tranh giành tổn thương hòa khí. Trước dùng đấu văn, thánh tử, thánh nữ bị đấu bại sẽ rút đi. Dương Chiếu Cửu bất ngờ hỏi, đấu văn là gì? Tự ông giải thích rằng, Đấu cờ, Đã có một thánh tử, Một thánh nữ rút đi. Hiện tại bất tử thành chỉ còn lại mặc vũ hề thánh nữ và cổ nguyệt thánh tử. Dương Chiếc Cử bất ngờ nói, Đấu cờ, Ta nhớ cổ nguyệt không giỏi cờ. Tự ông nói, Cổ nguyệt thánh tử phái văn nhược tiên sinh, Dương chiếc cử khinh thường nói. Ta đã nói mặt thì ra tìm tay sai. Ha ha ha. Tự ông nhớ mày nói. Kẻ thành đại sự không cần mọi việc đứt thân làm. Dương chiếc cử mặt lạnh xuống. Thành đại sự. Hờ. Tự ông lại hỏi mặt vũ hề. Thánh nữ có nghĩ ra ai chưa? Diêm xuyên ở một bên mở miệng nói. Chơi cờ. Ta thích, để ta đến. À, mọi người quay đầu nhìn lại. Nhật Nguyệt Minh nhìn Diêm Xuyên, nhớ mày. Lúc trước đến quảng trường thì tử ông đã thấy Diêm Xuyên. Lần ở vô ưu thành cổ Nguyệt Thánh tử hạ sát lệnh với gã để vết Diêm Xuyên. Vốn tưởng hắn đã chết không ngờ còn sống. Bây giờ muốn chơi cờ. Tử ông lạnh lùng nói. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi có tư cách gì? Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta có tư cách hay không chẳng cần ngươi lo. Mắt tử ông lạnh lùm. À, vèo. Thanh long che trước mặt Diêm xuyên. Mặt vũ hề nói ngay. Đúng vậy. Ván thứ ba này Diêm xuyên sẽ ra ta xuất hiện. Tử ông cung kính nói. Thánh nữ tử. Người này cực kỳ gian tà hơn nữa rất bất kính với đại chiêu thánh địa ta tại hạ đề nghị tử hình hắn. Mặt vũ hề mắt lạnh lùng, nói À! Hắn là người của ta mà ngươi dám ra tay sao? Tử ông bất ngờ nhìn mặt vũ hề. Diêm xuyên và mặt vũ hề có quan hệ gì? Tại sao mặt vũ hề che chở diêm xuyên như vậy? Miêu miêu hiếp mắt mắng. Mèo ở đây không phải địa bàn của ngươi, hoa tay múa chân có thể có tác dụng gì? Ốc heo! Tự ông mặc xa sầm. a Dương chiếc cử bơm, ơ, uh, nâng, gơ, cất tiếng cười to. Ha ha ha ha! Nói mới thấy tự ung đầu của ngươi thật là hơi giống. mặt tự ông đỏ rừng Tự ông nhìn diêm xuyên nhưng không dám trút giận. Tự ông ôm cục tức nói. Thánh nữ cửu thiếu ra ta đi trước, xin mau đến vân đài đánh cờ. mặc vũ hề lạnh nhạt cười. Không ai để ý đến tử ung mặc kệ gã xấu hổ tức tối rời đi. Dương chiếc cửu la lên. Diêm xuyên, ngươi chơi cờ thế nào? Đừng làm vũ hề thua. Diêm xuyên nói với mặt vũ hề. Chăm sóc Miu Miu dụng ta. Mắt Mặt vũ Hề lón tia dịu dàng, gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Miu, Miu không chịu, la lên. Meo ta cũng muốn đi. Diêm xuyên nói với Mặt vũ Hề. Miu Miu thích linh thạt. Mặt vũ Hề giật mình, trở tay lấy ra một cục đá màu xanh da trời. Mặt Vũ Hề nói Miu Miu, ta tặng linh thạt cho ngươi ăn Hiển nhiên lúc trước Bạch Long đã nói cho Mặt Vũ Hề về sự tồn tại của Miu Miu Cực phẩm linh thạt Mèo Miu Miu lao hướng Mặt Vũ Hề Mặt Vũ Hề cười nói Chỏ của ta còn có rất nhiều, ngươi đừng quấy rầy diêm xuyên chơi cờ được không? Mi mi lập tức bị mô chuột A Du nói mặc tỷ tỷ thật là tốt Nếu là làm thê tử của đại Lưu không Diêm xuyên thì thật tốt sau này Miêu miu ngày ngày có ăn Miêu miu ăn nói tùy tiện làm mặt vũ hề đỏ mặt Diêm xuyên không biết nói gì Dương chiếm cử quát làm Nương tử Nương tử gì, Con mèo xấu xa kia, ngươi đừng nói bệ bạ. Miu miu la lên. Mèo cái đầu ngươi. Ta sớm gai mắt ngươi rồi. Tiểu bạch kiếm lại vô dụng. Thu bốn tiểu đệ bị giết hết. Mới rồi đầu heo kia khi dễ mặt tiểu tiểu thì ngơi không dám lên tiếng. Là ta và Diêm xuyên hỗ trợ chặn du. Mặc dù miêu miêu nhỏ nhưng chửi người rất độc từng câu đâm trúng điểm yếu của Dương Chí Cửu. Dương Chí Cửu tức giận nói. Tức chết ta, tức chết ta, con mèo khốn kiếp ta sẽ cho ngươi biết ta. Miêu miêu ôm cực phẩm linh thật, khinh thường nói. Có bản lĩnh thì đi tìm đầu heo mới rồi gây chuyện. Dương Chí Cửu nói. Hờ, tử ung ta sẽ tìm hắn, nhưng ngươi cũng đừng mơ yên ổn. Miu Miu tiếp tục mắng. Tiểu bạch kiểm, bắt nạt kẻ yếu. Dương chiếc cử mặt lại đây, quay đầu, đạt bước bay đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn Dương chiếc cử rời đi. Bạch Long mờ mịt hỏi. Hắn đi làm cái gì? Miu Miu đắc ý nói. Tìm tự ông gây chuyện chứ gì, meo Dương chiếc cử rời đi khiến mặt vũ hề càng thích miêu miêu hơn, lật tay lại lấy ra 10 cực phẩm linh thạc màu sắc khác nhau. Meo Miu Miu vui vẻ dùng tiểu chiên mạo không ngừng cất đi cực phẩm linh thạc. Miu Miu ca ngợi liên tục. Mặt tỉ tỉ so với đại. So với Diêm Xuyên rộng rãi rất nhiều. Diêm Xuyên ở một bên nói. Được rồi, Miu Miu. Đường được một tấc lại muốn tiếng một thước, có mấy viên cực phẩm linh thạch là đủ rồi." Miêu Miêu khinh thường nói. "Có xin ngươi đâu mà nói nhiều." Răng rắc. Miêu Miêu cắn cực phẩm linh thạch. "Chưởng môn." "Nương." "A." "Rầm." Thấy lỗ chân lông đều mở ra hô hấp, cực kỳ thoải mái. Diêm xuyên hỏi đám người. Kỳ nghệ của văn nhược tiên sinh thế nào? Có kỳ phổ không? Chu Tước lập tức mở miệng nói. Có, có, để ta bày cho Diêm công tử. Mặt vũ hề trầm ngâm nói. Đồn rằng văn nhược tiên sinh ở cựu lộc thư viện giỏi nhất là họ tiếc là đến nay chưa từng thấy qua. Diêm xuyên bất ngờ. Họa! Mặt Vũ Hề giải thiết rằng, cầm kỳ thư họa là những môn tu độc thư giả phải biết. Cự lộc thư viện đều là cao thủ. Như ở họa chi đạo nghe nói văn nhược tiên sinh đã đăng phong tọa cực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 147 đánh cờ Đ Ám tiếc Văn Nhược Tiên sinh ra khỏi cự lộc thư viện từ đó không ai thấy qua. Dù không họa nhưng cầm đạo kỳ đạo thư đạo của Văn Nhược Tiên sinh cực kỳ sâu. Diêm công tử, xin mời nhìn. Chú tước mau chóng bày ra bàn cờ, nhanh chóng đặt quân trắng, đen xuống. Diêm xuyên nhìn từng quân đặt xuống, nhẹ lắc đầu. Diêm xuyên gật đầu, nói. Không tệ kỳ nghệ của văn nhược tiên sinh đúng là bất phàm. Mặt vũ hề hơi lo lắng nói. Như thế nào? Diêm xuyên cười nói. Yên tâm, dù kỳ nghệ siêu phàm nhưng so với thần tử dịch phong của ta thì vẫn hơi kém chút. Thanh Long mong chờ hỏi. Vậy có thể thắng không? Diêm xuyên gật đầu, bốn người mặt vũ hề lộ nụ cười. Diêm xuyên hỏi Lúc trước các ngươi đánh cược như thế nào? Mặt Vũ Hề nghiêm túc nói Do Cổ Nguyệt đề nghị Giọng điệu vên váo đánh ba bàn cờ Nếu chúng ta có thể thắng một bàn thì Cổ Nguyệt sẽ rời đi Nếu chúng ta thua hết ba bàn thì chúng ta đi Đã có một thánh nữ, một thánh tử lần lượt thua đi rồi Bởi vì ta muốn chờ ngươi nên kéo thời gian. Diêm Xuyên nhớ mày nói. Chỉ có những thứ này. Mặt Vũ Hề khó hiểu hỏi. Đúng vậy, như thế nào? Diêm suy nghi hoặc hỏi. Ý ta là Đại Chiêu Thánh Địa không chỉ có bốn thánh nữ thánh tự các ngươi đi. Mặt Vũ Hề nói. Đương nhiên còn có mấy chân nhân, bình thường lấy bốn chúng tư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chân nhân đi theo bốn chúng ta bởi vì cổ nguyệt thánh tử lần lượt thắng lợi nên dần gia nhập vào hắn. Chỗ hắn chắc có 7 8 chân nhân. Mặt vũ hề bỗng giật mình, dường như nghĩ tới điều gì. Mặt vũ hề ngạc nhiên hỏi. Ý ngươi nói. Diêm xuyên hỏi. Cổ Nguyệt Thánh tử đúng là có chút khí phách, bàn cờ tiếp theo nghe lời ta được không? Mặt Phủ Hề gật đầu, nói U, V, K, W, W, M Bức tử thành trung tâm Phủ thành chủ Phủ thành chủ cũng là một phù không đảo, bên ngoài còn có bảy tám phù không đảo loại nhỏ Trên một phù không đảo bao phủ mây trắng Văn nhược tiên sinh ngồi ngay ngắn. Tay lắc lưa quạt lông trắng. Trước mặt đặt một bàn cờ vây. Bốn phía bên dưới có nhiều cường giả như đang chờ đợi. Vèo. Thanh long mang theo diêm xuyên chết mắt bay lên phù không đảo. Đáp xuống trước mặt văn nhược tiên sinh. Mắt văn nhược tiên sinh sáng lên. Diêm công tử. Diêm xuyên cười nói. Văn nhược tiên sinh, đã lâu không gặp. Ta thay mặt cô nương đánh với người một ván được không? Văn nhược tiên sinh lập tức gật đầu, nói. Cầu còn không được. Thanh Long nói. Công tử, ta ở bên dân. u Vinh, Quy, Quy, O, Y, Sơn, Chờ. Có chuyện gì kêu ta một tiếng. U, V, K, W, W, M. Thanh Long rời đi trên phù không đảo to lớn chỉ còn lại Diêm Xuyên, Văn Nhược Tiên Sinh. Văn Nhược Tiên Sinh cười nói. Diêm công tử, mời. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Mời. Văn Nhược Tiên Sinh cười nói. Nghe muội của ta nhắc tới Diêm công tử đặt cờ thích ở thiên nguyên không bằng ngươi đi trước. Diêm xuyên cười nói. Vậy thì văn nhược tiên xin đừng hối hận. Mời cạch. Diêm xuyên cầm cờ đen đặt xuống thiên nguyên. Văn nhược tiên sinh nhớ mậy, bất ngờ nhìn Diêm xuyên. Diêm xuyên cười hỏi. Như thế nào? Không phải ngươi đã biết ta sẽ đặt ở thiên nguyên? Tại sao làm vẻ mặt như vậy? Văn nhược tiên sinh cười khổ nói. Ta tưởng ngươi sẽ đặt ở chỗ khác. A! Văn nhược tiên sinh cười khổ nói. Mới rồi ta không muốn ngươi đặt ở thiên nguyên, chỉ muốn xem ngươi có đặt cờ tại đó không? Ngươi thăm dọa ta. Văn nhược tiên sinh đập cờ nói. Ít nhất chứng minh mụi mụi của ta không nói sai Diêm công tử là người rất có nguyên tắc Cũng rất cố chấp về nguyên tắc Diêm xuyên mỉm cười tiếp tục đặt cờ Có lẽ đi Mỗi người đều có sự kiên trì của mình Đó là bạn góp bản thân Nếu dao động thì sẽ lạc mất mình Văn nhược tiên sinh nghiêm túc nói Nói rất đúng chúng ta xem cờ đi U, V, K, W, W, M. Cạp, cạp, cạp. Hai người đặt cờ cực nhanh. Cùng lúc đó, Phù không đảo hai người ngồi hình như là pháp bảo. Lúc hai người đặt cờ thì không khí bày ra một ảo ảnh bàn cờ biểu hiện quân cờ hai người đặt. Các tu giả bốn phía ngửa đầu nhìn trời. N, G, U, V, N, Q, Q, Nên ai là ai? Đặc cờ kiểu gì? Quân thứ nhất ở Thiên Nguyên. Thánh nữ tìm người đến. Lần này hữu dụng không? Người này chỉ có tu vi tinh cảnh, chắc chắn không được. Đúng vậy. Kỳ nghệ của văn nhược tiên sinh đã đánh bại rất nhiều người. Xem ra mặt vũ hề thánh nữ sẽ giống như hai thánh tử thánh nữ khác. Bốn phía vang tiếng chơi bai. Trong tử lâu, mặt vũ hề ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Thanh Long nhớ mày nói. Thánh nữ, văn nhược tiên sinh và công tử đặt cờ cực nhanh. Bạch Long cũng kinh ngạc nói. Đúng vậy. Khoảng keo đặt cờ không hơn hai giây, một người đặt xong thì người khác đặt, như vậy thì sẽ có rất nhiều quân cờ. Mặt vũ hề thẳng nhiên nói Không cần lo lắng Nhưng mặt vũ hề siết nắm tay chứng minh bản thân nàng lo âu Vù vù Trên bàn cờ to lớn trên bầu trời bỗng toát ra một đoá hoa lớn Chu tước biến sắc mặt nói Văn nhược tiên sinh ngưng kỳ thành tướng, hoàn thành bố cuộc Các tu giả xung quanh nhìn đó tiên hoa to lớn Mắt lón hâm mộ. Mặt vũ hề hơi lo lắng nói. Sinh chi kìa. Ván cờ của văn nhược tiên sinh giàu dạc sinh cơ. Vù vù. Vù vù. Ngày càng nhiều đó hoa nở rộ trong ảo ảnh bàn cờ ở phù không đảo. Từng đó tiên hoa nở rộ như muốn phủ lên khắp bàn cờ. Văn nhược tiên sinh chơi cờ vẫn đẹp mặt như vậy. Hoa, sinh cơ nở rộ. Tại cự lộc thư viện chỉ những đại nho mới làm được. Lúc trước mấy bàn cờ cũng giống vậy, khi đó hoa nở đầy bàn cờ thì văn nhiều tiên sinh hoàn toàn thắng. Tiểu tử kia đánh cờ cái gì? Vân Đại Phụ không đảo có thể hiện ra ý cảnh bàn cờ, đến bây giờ hắn không hiện ra cái gì, xem ra không được rồi. Chắc chắn rồi, làm sao hắn đấu lại văn nhược tiên sinh. Xung quanh nổi lên tiếng xem thường. Mặt vũ hề càng lo lắng hơn. Vù vù. Vù vù. Từng đó tiên hao nở rộ. Dường như cờ của văn nhược tiên sinh hoàn toàn áp chế diêm xuyên. Nhưng giờ phút này gã không vui chút nào. Ngược lại càng lúc càng nghiêm túc. Ngược lại Diêm Xuyên ở thế yếu lại mỉm cười nói. Văn nhược tiên sinh, ngươi giả sĩ. Văn nhược tiên sinh nghiêm túc nhìn bàn cờ. Văn nhược tiên sinh kiên trì nói. Tiếp tục đi. Diêm Xuyên cười nói. Ngay từ đầu ngươi không nên nhường cờ, càng giải du thì càng thống khổ. Văn nhược tiên sinh nhìn Diêm Xuyên, lộ nụ cười khổ. Nhưng vẫn lắc đầu tiếp tục kiên trì. Vù vù. vù vù. Vù vù. Vù vù. Tiên hoa vẫn đang nở rộ, đã phủ lên hơn phân nửa bàn cờ trông như văn nhược tiên sinh sắp hoàn toàn thắng. Văn nhược tiên sinh nắm cờ trắng, bình tĩnh nhìn bàn cờ như không cách nào đặt quân cờ. Diêm xuyên nhẹ giọng nói. Bàn cờ này quá phù hoa. Ngươi có thấy vô số sát khí bên dưới đó không? Văn nhược tiên sinh Mặc dù ngươi và ta không tiếp xúc nhiều nhưng ta nhìn ra được ngươi là người có đại trí tuệ Chẳng lẽ không nhìn ra sát khí dưới phù hoa sao? Đại chiêu thánh điện không thích hợp ngươi, nơi này không phải là chỗ ngươi nên ở Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 148 Văn Nhược Tiên Sinh rời khỏi Đại Chiêu Thánh Điện. A! Văn Nhược Tiên Sinh nhớ mày nhìn Diêm Xuyên. Trong lời của Diêm Xuyên có ý khác. Diêm Xuyên hỏi. Tài năng của ngươi ở Đại Chiêu Thánh Điện không được tôn trọng nên có. Một lần lại một lần chỉ là lợi dụng. Dù có phù hoa như mọi thứ là ảo mộng. Chẳng lẽ văn nhược tiên sinh không nhìn ra sao? Văn nhược tiên sinh nhớ mày nhìn Diêm Xuyên cuối cùng lắc đầu cười khổ nói. Tại hạ nhận ý tốt của Diêm công tử, nhưng có nhiều chuyện không phải ta có thể tự chủ. Cạch! Quân cờ tiếp tục nặp. Diêm Xuyên không khuyên thêm. Ta chỉ nhắc nhở, mọi chuyện chủ yếu do chính ngươi. Vù vù! Tiên hoa dần dần nở đầy bàn cờ. Văn nhược tiên sinh khó khăn đặt cờ, hỏi. Cờ của ta so với dịch phong thì sao? Diêm xuyên đặt cờ cười nói. Khái niệm khác nhau. Hắn chơi cờ là bố cục chú trọng đại. Ngươi chờ cờ chú trọng tú. Tú. Diêm xuyên lắc đầu, khẽ thở dài nói. Tinh trí tú lệ. Tuy tinh tú, lại bỏ ám lưu, sinh cơ bừng bừng, như trạng thái hiện giờ của ngươi. Dù ta không biết tại sao ngươi ở Đại Chiêu Thánh điệu nhưng từ trong cờ có thể thấy ra ngươi được ăn cả ngã về không? Tấn công không thủ sẽ rất thảm. A! Diêm Xuyên đặt một quân cờ, nói. Đúng lúc ta đặt quân đen là đường ám lưu, ẩn nắp sát khí tự khí trầm trầm. Ngươi hãy cảm nhận đi cặp Một quân đặt xuống Vèo Trên bàn cờ ảo to lớn Một đó tiên hoa to lớn đột nhiên héo tàn Ủa Nhìn kìa có chuyện gì Tiên hoa héo tàn A không chỉ một đó Từng đó từng đó liên tục héo Có chuyện gì vậy Không phải văn nhựu tiên sinh sắp thắng sao Các cường giả xung quanh kinh tháng, văn nhược tiên sinh liên tục bất lợi. Héo tàn từng đó hoa héo tàn. Bất tử thành, phủ thành chủ. Dương chiếc cử vẽ mặt giận dữ xấu hổ quát mắng tử ung. Tử ung tên khốn kiếp nhà ngươi mới nảy làm cái gì ở trước mặt ta hoa tay mua chân khiến ta mất mặt với vụ hề. Tự ông ở bắt mặt điện ôm cục tức trở về, chuẩn bị từ từ tiêu hóa nhục nhã này. Không ngờ Dương Chí Cửu chạy tới đây, hùng hổ mắng người không dứt. Trong đại điện phủ thành chủ có nhiều người quen của Tự ông. Ở trước mặt họ mất mặt. Dương Chí Cửu không chừa chút mặt mũi cho gã. Tự ông nghiến răng vừa thẹn vừa tức nói. Cửu thiếu ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tự ông đường đường là cao thủ hư cảnh. Bị một khí cảnh ở trước mặt đám đông tác mặt. Trong lòng lửa giận khó thể kìm nén. Càng thẹn quá thành giận. Dương chiếc cử lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng. Hừ, ngươi dám đụng vào ta thử xem. Ta trở lại nói cho cha ta khiến ngươi hình thần câu diệt, ngươi tin hay không? Tự ông siết chặt nắm tay, đối diện Dương Chí Cửu thật là lực ai kêu mạo nhật đạo quân cưng chiều gã. Trong đại điện vang lên thanh âm. Đủ rồi. Cổ Nguyệt Thánh tự sắc mặt khó coi nhìn Dương Chí Cửu, nói. Lão cử, tự ông là thị tổng của ta, không đến lượt ngươi quỡ trát. Dương Chiếp Cửu quay đầu nhìn Cổ Nguyệt Thánh tự ngồi ở chính Bắc đại điện. Dương Chí Cửu liếc đám người trong đại điện, hung tận nói, Hừ, Dương Cổ Nguyệt, ngươi đừng ở trước mặt ta giả bộ lớn, là thánh tử có gì ghê gớm. Ta không sợ ngươi. Còn nữa, đám chân nhân trong điện, các ngươi nghe kỹ cho ta. Các tu giả trong điện sắc mặt khó xem. Dương Chiếp Cửu lạnh lùng nói, Nếu ai dám đi bắt mặt điện gây chuyện thì đừng trách ta không khách sáo. Trong đại điện đám tu giả mắt lạnh băng. Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói. Không khách sáo. Ngươi không khách sáo thế nào? Dương Chí Cử cười lạnh nói. Ta sẽ xin cha các nghiệp vị chân nhân của các ngươi, khi đó sẽ có người xử các ngươi, hừ. Dương Chiếc Cửu nói xong đám tu giả mặt càng vạn vẹo, nhưng ai cũng không dám lắm miệng. Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói, Vậy thì cũng cắt ta đi. Dương Chiếc Cửu chơi xấu nói, Ta không động được ngươi nhưng ta có thể đụng vào người bên cạnh ngươi. Khiến những kẻ đi theo ngươi đều đi đời nhà ma. Ngươi có tin không? Cổ Nguyệt Thánh tử trường mắt vắng ra lệ khí. Ngươi! Dương Chí Cửu căm hận nói. Ngươi muốn đánh ta. Ngươi đánh đi. Cha cũng đã nói không cho ngươi khi dễ ta. Nếu ngươi đánh ta một cái ta liền báo với cha. Để cha xử lý ngươi. Tu giả trong điện. Các hư cảnh chịu bó tay với Dương Chí Cửu. Ai khiến gã có người cha tốt? Không khí trong đại điện cứng ngắt. Ngoài điện có một tu giả chạy vào trong Nguy rồi Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh giọng hỏi Có chuyện gì? Tu giả sắc mặt khó xem nói Thánh Tử văn nhược tiên sinh sắp thua Cổ Nguyệt Thánh Tử biến sắc mặt nói Cái gì? Cổ Nguyệt Thánh Tử không quan tâm dương chí cử Nhất chân đi ra đại điện Cổ Nguyệt Thánh tự đứng ở cửa đại điện ngẫm đầu nhìn trên vân đài không xa. Héo tàn. Đó hoa trên bàn cờ ảo tường đó hoa tàn. Sức sống tàn lụi. Tử khí vòng quanh. Sinh kỳ của Văn Nhược Tiên sinh liên tục bại lùi. Trên vân đài. Văn Nhược Tiên sinh cực kỳ nghiêm túc nắm quân cờ trắng nhưng không cách nào đặt xuống. Diêm xuyên mỉm cười nói. Hòa cờ đi. Văn nhược tiên sinh vụt ngẫm đầu. Hòa cờ. Diêm xuyên mỉm cười nói. Giờ phút này quân đen và trắng trên bàn cờ ngang nhau, đến đây bỏ dở tính hòa cờ đi. Văn nhược tiên sinh ngoài ý muốn nhìn Diêm xuyên cuối cùng cực kỳ nghiêm túc nói. Ta ở Đại Chiêu Thánh Địa có chuyện quan trọng phải làm cho nên không thể thua ván này thành thật đa tạ. Diêm Xuyên cười nói. Đợi ngươi xong việc lại cùng ta chơi một ván đi. Văn Nhược Tiên xin cảm kết nói. Nhất định. Hai người chậm rãi đứng dậy. Thấy hai người đứng lên thanh long bay tới. Diêm Xuyên cười nói. Đi đi. Chúng ta trở lại. Vâng. Thanh Long mang theo Diêm Xuyên nhanh chóng bay đi. Văn Nhược Tiên sinh mỉm cười, nhức chân bay hướng phủ thành chủ. Trong dân chúng bên dưới có một bóng người áo đen nhìn Diêm Xuyên rời đi. Bóng người người áo đen trầm giọng nói. Thật là ý trời. Diêm Xuyên không ngờ ngươi đến bức tử thành còn mang theo la bàn của ta thật đúng lúc chập chập. Phủ thành chủ, văn nhược tiên sinh nhìn cổ nguyệt thánh tử, nói, thánh tử ta không thể thắng. Cổ nguyệt thánh tử mắc lạnh băng, giêm xuyên, lại là hắn. Tử ông lạnh lùng nói, văn nhược không phải ngươi là tài tử cự lộc thư viện sao? Cầm kỳ thư họa, không thứ gì không tin thông. Đó chỉ là một vô danh tiểu bối vậy mà ngươi không thắng được. Cổ Nguyệt Thánh Tử An ủi nói. Được rồi, Văn Nhược Tiên Sinh đã hết sức dù không thắng nhưng cũng không thua. Để mặt vũ hề ở lại trong thành cũng không sao, nàng chỉ có mấy người, không thành việc lớn được. Văn Nhược Tiên Sinh gật đầu, nói. Đa tạ Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử gật đầu. Lạnh lùng nhìn phía xa Thanh Long, Diêm Xuyên bay đi. Bác mặt điện. Mặt vũ hề khẽ nói. Lần này may nhờ có ngươi. Diêm Xuyên cười nói. Không sao, đừng nói vậy, có lẽ không lâu sau ta cần nàng hỗ trợ. Mặt vũ hề lập tức gật đầu, nói. U, V, -W, w, W, M. Mặc vũ hề mong chờ hỏi. Ngươi đánh cờ giỏi như vậy, hay là ngươi dạy ta đi? Được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 2 chương 149 Minh Phượng. M. Hêu Miu ở một bên quở trách nói. meo Đại Lưu. Diêm Xuyên nói không thành tâm chút. Mặt vũ hề vung tay quang một viên cực phẩm linh thạch vào ngực miêu miêu. Meo. Chỉ có mặt tỷ tỷ là người tốt. Miu miêu ôm cực phẩm linh thạch, mặt mày hớn hở nhảy sang bên. Bốn người thanh long đương nhiên sẽ không làm kỳ đà cản mũi. Diêm xuyên và mặt vũ hề ngồi trong bát mặt điện cùng nhau đánh cờ.